Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài Đó là cái sự thăng bằng của đời sống Thăng bằng hay là cân bằng hay là quân bình gì đó của đời sống Thì thường á là trong đời sống của chúng ta đó Do mình tạo ra những cái lực mà cái lực đó đó nó nó thu hút những cái lực thu hút hoặc là những cái lực đẩy mà làm cho chúng ta đó là không giữ được thăng bằng như vậy thì à, ai thử à, định nghĩa dùng thầy là không thăng bằng là thế nào vì sao mà là là không thăng bằng mình thấy là những cái người mà họ họ xiếc. Xiếc xiếc gì đó <cười> tức là họ đi trên dây hoặc là ờ làm những cái động tác mà rất là dễ mất thăng bằng nhưng mà họ vẫn giữ thăng bằng được. Hoặc là mình thấy những người à, à, trượt tuyết. Đúng không? Những người họ chơi trượt tuyết hoặc là chơi nước ván trên sống. Thì những người đó là đều có cái khả năng giữ thăng bằng rất cao Tức là trên cái mặt mà vật lý ấy, Thì người ta có thể là tập luyện Hoặc là do quen Mà người ta có thể giữ thăng bằng được Tức là trong những cái, cái thế mà rất khó thăng bằng Nhưng mà người ta vẫn có thể giữ được thăng bằng như như những trường hợp mà, mà thầy nói một mặt khác á, là cái giữ được thăng bằng như vậy á, thì cái người đó cũng phải là có có lòng can đảm tức là không sợ không sợ thì họ mới, mới mới dám làm giống như thầy kể là có một lần thầy đi qua một cái cái ống dẫn nước ở trên cái suối là ở trên một cái suối mà đi đi qua một cái suối nào đó mà ở ở Đà Nẵng á thì thì thầy thấy cái cái cái ống nước đó nó, nó vừa cái chân mình đi được tức là mình để cái chân mà thẳng thì mình đi được thì thầy mới thử thử thì cái cái suối nó nó cũng cũng khá rộng tức là cái cái lòng suối thì không bao nhiêu nhưng mà cái, cái miền suối á À, nó bắt từ bên phía này mà Qua bên phía kia thì cũng khá xa Cũng khoảng độ Trên dưới Mười thức hay là, hay là mấy đó thầy nhớ Nhưng mà cũng khá xa đó Nhưng mà không biết tại sao lúc đó thầy lại là Lại là Có cảm tượng là mình đi qua được dễ dàng Cho nên đó là thầy cứ Thước bước đi à, Thì thầy cứ bước bước bước bước, bước mà Rút cuộc thì nó vẫn qua được bên kia à. Thì Thầy bỏ dứt ra Thầy đi đi chân không á, đi chân là để để cho mình cảm nhận được cái cái đồ bám hoặc là cảm nhận được cái cái cái cái, cái, cái chân của mình nó có đặt đúng ở trên cái cái ống nước nó không. Đây này, giải khai như vậy, thầy đi qua được. Thì đi qua được như vậy á là tức là mình giữ được thân bằng. Nhưng mà có những cái cái mà nếu mình không có tập luyện á thì rất là khó giữ thăng bằng à, hoặc là có những người là từ nhỏ người ta đã quen rồi cho nên người ta giữ thăng bằng trên một vài cái cái là khó thăng bằng mà người ta vẫn giữ được. thí dụ như cái người nhà quê thì người ta đi qua cái cầu kỵ rất là dễ dàng. Sao? người nhà quê đó thì người ta là đi qua đi lại cầu kỵ không có gì khó khăn hết nhưng mà cái cái người thành phố mình mà bây giờ xuống dưới nhà quê mà mà đi qua cái cầu khi là sợ lắm vì vậy cho nên là à, hồi nãy thầy nói rằng một trong những cái yếu tố mà làm cho mình à, không giữ được thăng bằng là là sợ hãi nhưng mà nó còn nhiều yếu tố nữa thì à, hồi nãy thầy nói là mình không giữ được thăng bằng á là bởi vì có cái cái sức đẩy hoặc là sức kéo đi. Tức là mình phải mình phải đi đúng với cái, cái cái cái nhịp đồ đi của mình. Chứ còn nếu mà mình bị kéo về phía trước hoặc là mình bị có ai mà đẩy phía sau á thì mình cũng khó giữ được thăng bằng. Thế thì á đó là mình nói một vài cái thăng bằng nó nó mang tính vật lý. Còn cái thăng bằng của đời sống á thì nó lại là nó là tròn vẹn nó cả vật lý cả tâm lý bởi vì đời sống đó là luôn là một cái tiến trình tâm sinh vật lý đời sống á là một tiến trình tâm sinh vật lý tức là à, mình đang sống á mỗi giây phút mà mình đang sống á là trong đó mang cái, cái tính chất là tâm sinh vật lý mà cái cái ba yếu tố này đó là nó kết hợp với nhau trở thành một tiến trình cái tiến trình đó chính là cái tiến trình của sự sống. cho nên đấy cái tiến trình này đó thì à, làm thế nào mà mình sống với một cái tiến trình tâm sinh vật lý mà mà giữ được thăng bậc hay là vì sao mà mình lại là trải qua cái tiến trình tâm sinh vật lý đó mà không giữ được thăng bậc thì à, ai ai thử à, À, nói cho thầy là à, thấy ra được yếu tố gì thì nói yếu tố hết đó chứ không cần phải phải nói nhiều tức là vì sao mà mình lại không giữ được thăng bằng và ngay như hồi nãy thầy có lấy ví dụ đó là mặc dù là trên cái cái yếu tố là à, vật lý à, tức là mình bước chân đi à. thế nhưng mà trong cái bước chân đi đó thì nó lại có một số yếu tố làm cho mình thăng bằng được Còn có một số yếu tố thì làm cho mình mất thăng bằng. Có phải vậy không? Trong khi mình đi đó, thì có một số nào yếu tố nào đó làm cho mình thăng bằng được. Và ngược lại có một số yếu tố thì làm cho mình không thăng bằng. Vậy thì mình phải tìm ra xem thử là yếu tố nào làm cho mình mất thăng bằng. Và yếu tố nào thì làm cho mình thăng bằng. Để khi đó mình mới là tìm ra được một cái thế thăng bằng thật sự là gì bây giờ quý vị thử thử thử suy nghĩ rồi rồi trả lời thưa thầy cái câu hỏi của thầy là khi cái bước đi của mình làm sao để mà mình giữ thăng bằng thì thưa thầy theo cái cái cái sự hiểu biết của con là khi mình chánh niệm tỉnh giác mình làm cái gì mình phải tập trung vô mình biết mình làm cái đó thì mình chánh niệm tỉnh giác thì cái bước đi của mình nó không có bị À, nó không có bị té, nó bị chặt cái cái cái ống nước đó. Thì con chỉ hiểu vậy thôi thưa bà thầy. À đúng rồi, hay lắm. Dạ, cái câu câu câu trả lời của con là nó không có nằm trong chỉ trong cái câu hỏi của thầy mà nó rộng ra là trong tất cả mọi mọi sự trong cái đời sống của mình mà mình để mình giữ được thăng bằng á, thì khi mình sống thì mình cứ à, cứ trọn vẹn hết à, với với với với với với đó và mà không cần à, mà không cần phải là cần biết kết quả gì gì hết thì à, mình sẽ giữ được thăng bằng ừ. như vậy là đúng còn ai có ý kiến gì nữa không tức là tròn vẹn, tròn vẹn cũng cũng chính là chánh niệm trực giác. khi mình tròn vẹn với cái à, cái công việc, cái là tròn vẹn với nói chung là tròn vẹn với cái cái thực tại, tròn vẹn với với mình như mình đang làm thì tức là là lúc đó là thăng bằng. À. thì thăng thăng bằng á thì hai người trả lời đều đúng rồi đó nhưng mà cậu, tại sao lại không thăng bằng? Là, làm sao là, là để mất thăng bằng? thầy khi con học bài ấy, thì, thì tâm đang học thì muốn đi chơi thì nó lúc đấy là tưởng tượng cái chuyện đi chơi nó vui nên là nên là cái chuyện học hành ấy nó mất đi thật thăng bằng mà khi mà khi mình đi uh, chơi, chơi chơi chơi đấy thì uh, lại lại nghĩ cái việc học bài mình nó chưa xong nên là cuối cùng là là, là chơi đá đá banh thì thì là để mất banh đang đá thì mất để mất banh thì mình không có chú tâm vào việc đá banh nên là mới bị mất banh nên là bị thua cũng đúng tức là đã tìm ra thêm được một yếu tố yếu tố đó này cũng giống uh, hai cái yếu tố vừa rồi, tức là à, một bên là chánh niệm tỉnh giác, tức là trọn vẹn với thực tại. Là hai cái cái đó giống nhập. Và bây giờ là không bị uh, phân tán ra bên ngoài. không? Không bị phân tán ra bên ngoài. À, tức là tức là nếu mình bị phân tán ra bên ngoài là là mất thân bằng. Đó, đó, đó là đó là một yếu tố rồi đó. Một yếu tố mà làm cho mình mất thăng bằng là, là mình phải thấy rõ. Hôm qua đó là thầy dạng ở tại chùa Xa Lợi với một số những người đang thực hành và nghiên cứu về thiền. Thì thầy có nói rằng là thiền là là thấy ra được sự vận hành à, hay là bản chất cuộc đời sống. Cho cho thiền thiền phải là để mà là một cố gắng, một nỗ lực để mà đạt được một cái gì. Mà thiền là để thấy ra được cái cơ cấu vận hành hay là cái cái bản chất thực của đời sống là thế nào. Thì thấy cả bản chất thực mà cả cái bản chất không thực thì cũng giống như mình mà thấy được ra cả cả cái thân bằng và thấy ra được cái cái không thân bằng. Thì trong cái đời sống của mình đó, đó Nói là cái sự vận hành thì ngày hôm qua là thầy thầy trình bày về sự vận hành à, từ à, từ cái cái thực đi đến cái à, giả rồi trở lại cái thực. đại khái là như vậy. Thế nhưng mà là ở đây hôm nay thầy trình bày theo kiểu khác. <cười> thì từng bài trong trong cái cái kinh cái, cái cái trong một cái đồng tác trong một đồng tác thôi à, còn bên kia đó thì mình nói là mình soi sáng để mình thấy ra được cả sự vận hình của đời sống à, nhưng mà ở đây đó thì mình lại nói gọn hơn nữa tức là trong một đồng tác thôi thì ở đó đó nó có một cái điều là hết sức quan trọng đó là làm thế nào để mà mình đi toàn cái cuộc đời mà với những bước chân là thăng bằng à, và khi nào thì mình lại là đi từng bước đi trên đường đời của mình mà không giữ được thăng bằng à, mà thằng nghĩ đó đó là một cái điều mà rất là thiết yếu phải không điều này nó rất thiết yếu về về, về chúng ta trong đời sống đây không phải là một chuyện mà mình luồn bàn để chơi mà là cái chuyện đó mình phải thấy ra đó là cái cái ý nghĩa cái cốt lõi thật sự của đời sống À, cho nên mình phải à, phải tìm cho ra những cái cái, cái cái cái cái nguyên nhân không phải là nguyên nhân đâu xa xuôi cái nguyên nhân ngay đó thôi à, tức là bây giờ bây giờ bây giờ giả sử như thầy đang đứng đây đi thì thì á nếu như thầy đang đứng đi hoặc là thầy đang đi thì à, sao lại gọi là thăng bằng mà sao lại gọi là không thăng bằng Rất đơn giản thôi. Phải không? Tức là nếu thầy không bị ngã tới phía trước hoặc là thầy không bị là ngã lại phía sau à, hoặc là thầy không có bị là à, là nghiêng về bên này hay là nghiêng về bên kia thì như vậy là tháng ban thôi. Phải, phải không? Tức là đơn giản. Rất đơn giản. Cái đó là cái mà bây giờ ai cũng thấy Bây giờ thầy đang đứng đây sợ gì mà thầy đứng thanh bằng như thế này Là tại vì thầy cũng bị ngã ra phía trước Hay là thầy cũng bị ngã ra phía sau Hay là cũng bị là nghiêng về bên phải hay là nghiêng về bên trái Và không phải là nó đứng yên Không phải là đứng yên Có khi mình đứng, ngay cả mình đứng đó Thì cũng không phải là đứng yên Nếu như mình có một cái máy quay À, mà mình à, mình dự cái quay cái, cái cái cái trạng thái ban đầu thì mình sẽ thấy rằng là cái cái cái, cái hình của thầy nó sẽ cứ qua lại qua lại qua lại à, cũng có cũng có là à, thế trước Lúc sau à, tức là nói chung là là nó nó nó không phải là nó hoàn toàn là đứng yên à, cái à, cái dự thăng bằng không có nghĩa là hoàn toàn đứng yên ai vậy không dự thẳng bằng không không có nghĩa là hoàn toàn đứng yên mà dự thẳng bằng á thì nó vẫn cho dù đứng á thì nó vẫn có di động nó vẫn có trước uh, động một chút à. tức là cũng phải có nghiêng qua ngân lại nhưng mà nó không nghiêng hẳn để nó nó nó ngã về bên phải hay là nó cũng không nghiêng hẳn để nó ngã về bên trái hay là nó cũng phải không phải là nó chúi hạng tới phía trước để mình như như là mình vấp té hay là mình ngã lại đằng sau Mà mình đó là ở trong một cái khoảng Cái thăng bằng á Ở trong thăng bằng tức là ở trong một cái khoảng Mà có trước, có sau, có Có bên phải, bên trái Chứ không phải là Hoàn toàn là, là Thoát ra khỏi cái bên phải, bên trái Đằng trước, đằng sau Có nghĩa là thế này Có nghĩa là Mình hoàn toàn Thăng bằng Không có nghĩa là mình Thoát ra khỏi cái tình trạng là À, có có có tới có trước có sau có hai bên tức là mình vẫn ở trong cái cái cái điều kiện trong cái hoàn cảnh mà vẫn có hết tất cả mọi thứ nhưng mà mình mình không bị mình mà bị uh, té ra phía đằng trước là tại vì mình bị đẩy hoặc là mình bị kéo đi à. rồi uh, hoặc là mình nữa uh, là có khi á uh, ví dụ như mình lệch kỳ lại, kì lại mình trì lại cho nên nó có có khi nào nó nó lại ngã đối đằng sau hoặc là mình bị mình bị mất thăng bằng vượt qua bên phải bên trái gì đó thì như vậy tức là mình mất thăng bằng vậy thì hồi nãy các Phật tử trả lời cũng đúng Tức là mình thấy là nếu mà mình quá hướng tới phía trước thì mình có thể bị bấp té nhưng mà nếu mà mình mà cứ mà trì hoãn lại đằng sau, mình cứ cứ cố gắng mà, mà mà mà mà giữ lại đằng sau thì có thể là mình bị bị ngã luôn, à. hoặc là mình đó là nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia. Vậy thì cái ý nghĩa thực sự cái điều này đó là nó nó ứng dụng cho cả vật lý và cả tâm lý đều đều nó cũng là như vậy ví dụ như là cái thân của thầy đấy đứng đây ấy, là mất cân bằng đá tới phía trước hay là ngã luôn phía sau hay là hay là nó nghiêng qua bên này là ngã ngã bên phải bên trái thì thì thì đó là trên cái cái cái cái thân á thì điều đó là rõ ràng nhưng mà trong đó đó cái yếu tố tâm nó cũng là đóng một vai trò khá quan trọng đó là khi mà cái tâm mình á nó quá hướng tới phía trước Ví dụ như mình quá hướng tới tương lai, mình chỉ nghĩ tới tương lai mà mình quên hiện tại. Hay là mình là ngồi mà buồn rầu hay là hay là lo nghĩ hay là thương tiếc hay là ân hận về cái quá khứ. Thì coi như là mình là ngã đôi đằng sau. Và nếu như mình đó, là bị chi phối bởi những cái bên ngoài. Chi phối bởi những cái bên ngoài thì mình có thể là bị bị nghiêng về phía bên này hay là nghiêng về phía bên kia. Khi mà mình cứ là muốn cứ cứ, cứ nắm bắt hay là mình bị uh, thu hút bởi những cái bên ngoài. Thì lúc đó đó, mình không còn tròn vẹn và cũng còn giữ được cái thân bằng. Trong cái thế mà cái người uh, họ lướt ván. Thì á uh, cái cái cái sóng nó có thể là đánh có thể là lên cao xuống thấp vì vậy cho nên đó, là là luôn luôn là nó tạo ra cái cái cái mức thăng bằng thế nhưng mà cái người mà họ họ là bình tĩnh họ là còn vẹn họ cảm nhận được họ cảm nhận được chính mình cái sự cảm nhận này là là cảm nhận được chính mình trong cái cái bối cảnh trên cái cái cái sóng đó hay là một cái người mà đi trên sợi dây hay là dự thăng bằng trên, trên cái chiếc xe chiếc xe đạp chẳng hạn thì tất cả những người đó đó là họ cảm nhận được họ cảm nhận được chiếc xe đạp cảm nhận được cái sợi dây nó phải cảm nhận toàn về cái cái mà lúc đó còn nếu như mà giả sử như bây giờ có một người nào bên phải kêu nếu có một cái chuyện gì đó bên phải xảy ra mà anh này anh chỉ cần là chú ý vào bên phải một cái là anh có thể thấy ngã hay là bên trái cũng vậy thì cái cái cái mà bên phải bên trái bên trước bên sau mà về về vật lý đó thì như vậy nhưng mà về thời gian á về thời gian á thì đằng trước tức là tương lai đằng sau tức là quá khứ còn cái cái mà mình bị bị cái chung quanh đó nó chi phối đó thì cái đó là hiện tại tức là về cả về cả thời gian về cả không gian và về cả cái thân của mình nữa là tâm lý hay là hay là vật lý tâm lý thì cũng vậy tức là trong đó đó thẻ mà mình bị ngã nghiêng về bên này về bên kia đó thì thì cũng được nhưng mà cái bản, cái bản chất của đời sống đó, thì nó rất là lạ bản chất của đời sống là luôn có hai mặt tức là có âm có dương Mà nếu nó âm dương không thì cũng còn đỡ Âm dương rồi còn tứ tưởng à, Tứ tưởng tức là Phức tạp hơn Âm dương mà nó cũng phức tạp hơn nữa Tức là trong âm có dương Trong dương có âm Cho nên nó tạo ra là tứ tưởng Rồi lại là tiếp tục Trong chất của cái, cái cái âm dương này Âm dương kia Thì thì nó sẽ sinh ra là Cái, cái thế giới này là Muôn sai ngàn biệt Vì vậy cho nên á là luôn luôn ở trong cái cái trời đất này á là nó luôn luôn nó có hai cái thế mà mà mà trong uh, dịch lý người ta gọi là sinh và khắc. À, luôn luôn nó có sinh và khắc. Và luôn luôn nó có hai mặt á. Mà hai mặt á tức là mình có thể bị uh, nghiêng về bên này hay là nghiêng về bên kia, hay là mình có thể là bị Chúi tới phía trước hay là bị ngã ra phía sau Thì luôn luôn là mình đang ở trong một cái thế mà Mà Chỉ cần là mình thiếu Cách giác Chỉ cần mình thiếu cách giác thôi Hay là mình thiếu Tròn vẹn cảm nhận được mình Giống như cái người mà họ Đang đang đang siệt đó Thì họ phải tròn vẹn cảm nhận được họ Không thể nào mà họ đang siệt như vậy Mà họ mơ mộng cái chuyện gì được Phải không Nếu mà cái tâm hồi lúc đó mà mơ mộng chuyện gì một cái đó, là sẽ ngã liền. Mà họ phải cảm nhận là là mình đang đang đứng lên sống nó đang đậy lên đậy xuống như thế nào. Mình đang như thế nào thì là cảm nhận được bản thân mình mà. mà không phải là chỉ cảm nhận được bản thân mình thôi mà cảm nhận được bản thân mình trên những cái đợt sống đó. Hay là cái người dự thân bằng đó không phải cảm nhận mình thôi mà cảm nhận mình trên cái sự dây hay là trên chiếc xe hay là trên bất kỳ một cái vật gì đó mà nó nó đang là một cái thế là đánh mất thăng bằng thế nhưng mà người đó vẫn giữ được thăng bằng đó. vì vậy cho nên đó là bây giờ mình có thể có một định nghĩa khác thiền là sống thăng bằng trong một đời sống mà đề cả những cái, cái cái mất thăng bằng Nhưng mà mình vẫn sống được thắng bằng. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là Khi xúc chạm việc đời Việc đời ở đây tức là Gọi là khắp thế gian á Thắp thế gian tức là Lúc lúc nào nó cũng có hai mặt Có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ à, Có ngày, có đêm, có đen, có trắng Rồi là mình cứ kể ra là cứ cái gì Nó cũng có hai mặt hết á Luôn luôn đó là như vậy Thế thì Thắng bằng chính là thắng bằng giữa hai cái mặt đó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 cho nên á cái cuộc sống này á là cái cái cuộc sống này á là mình khổ á, là thực ra là do do mình thôi Thế cái cuộc sống này nó luôn luôn á mình thấy là nó hai mặt nhưng mà là một điều á chính hai mặt đó, đó là giữ thăng bằng cho mình chứ không phải là hai mặt đó là làm cho mình mất thăng bằng mà mình nhìn chút kỹ đó thì mất thăng bằng là chính là do thái độ của mình chứ không phải là mất thăng bằng là bởi vì do do hai cái thế khác nhau Ví dụ như thế này ấy, mình chỉ muốn thành công thôi thì mình sẽ gặp thất bại. Và cái cái cái thất bại đó, đó nó sẽ điều chỉnh lại để cho mình đừng có quá đặt nặng cái chuyện thành công. Nhiều khi mình quá đặt nặng cái thành công, mình quá ham thích thành công, cho nên á là khi gặp một cái chuyện mà thất bại nhỏ thôi, mình đã đau khổ rồi. Thì thì như vậy á đó là đó là do cái thái độ tâm lý, tại vì người này quá đặt nặng thành công, cho nên gặp chút thất bại là đau khổ, hay là sợ thất bại. Muốn thành công thì luôn luôn á, trong cái muốn thành công đó, đó là nó đã bao hòa, hà, bao hàm cái là sợ thất bại. Phải không? Muốn được thì nó đã bao hàm bên trong cái là sợ mất. Thế nên hồi nãy thầy nói là. Sợ hại là một trong những cái yếu tố mà làm cho mình là bất thăng bạc Thật ra đó hãy. Bây giờ giả sử như mình đi Mình đi đó Thì giả sử mình đi đó, thì Mình in cái dấu chân của mình xuống dưới đất hết đó. Rồi mình đo cái bề ngang của cái đi đó Nó là, giả sử như là nó hai gang, À một, một gang, Tức là hai tất thôi Giả sử như mình đi như thế này thì Thực ra là nó chỉ hai, hai tất thôi chẳng có nhiều, có nhiều người thì đi chân chữ bát thì nó có thể ra ba tấc, <cười> thế nhưng mà bây giờ này nếu mình đi trên cái cái sàn này thì mình cũng chỉ đi mà chính xác là cũng phải tới hai tấc, chính xác là vừa cái bằng chân mình thôi, Phải không? chính xác là mình đi là chỉ vừa bằng chân của mình là được rồi, thế nhưng mà cho nó rồng ra hai tấc hoặc là hoặc là ba tấc, tùy theo cái chân, có khi nó bè bè bè ra nó thành ba tấc nhưng bây giờ mình cắt cái kế ba tấc nó ra mình đưa lên trên cao thì cái người đó không dám đi nữa Sao không? người đó không dám đi nữa là tại vì á lúc đó sợ thế còn ở đây thì cũng đi trường đó cho mấy mà không sợ nhưng mà khi đi lên trên cao ấy thì lại sợ mà trên thực tế đó thì cũng đi trường đó thôi cho nên người ta người ta lấy lầm là là mấy người mà mồng vúa cái người mộng du đó là họ đi trên trên cái tường á trên cái tường á, tường rào á họ đi đi trên đó chạy trên đó họ không bị gì hết á. tại có lẽ lúc đó cái, cái cái cái mà điều khiển họ đi đó thì là nó chỉ lo đi thôi cho nên cho nên nó không nó không có nó không có sờ cái chuyện là bị té xuống à, do đó mà họ cứ việc đi trong khi đó là mình á mới thấy thôi là mình đại không dám đi rồi. <cười> cho đừng cho đừng có nói là đi, mình đi thì đi là té liền á, tại vì mình mới thấy là đã sợ rồi. Cho nên kia, nhiều khi mình mình sống trong đời sống đó, cũng chính là do cái sự sợ hãi mà làm cho mình nó là không giữ được thân bằng. Tại sao mà mình lại hướng tới tương lai quá nhiều? Tại sao mình hướng tới tương lai quá nhiều? Ai thử trả lời thử? Cũng là sợ hãi thôi Vì sợ hãi cho nên mới là hướng tới tương lai quá nhiều Tức là mình muốn Muốn là Tương lai của mình phải là an toàn Muốn an toàn là đã bao hàm cái Sợ bất toàn Đúng không? Đó. Vì vậy cho nên mình sắp đặt cho thật kỹ Để làm sao mà tương lai cho nó là được như ý muốn của mình à, Nhưng mà định luật á định luật tự nhiên á thì nó là thế này, hệ mà anh quá đặt nặng đến một cái sự an toàn nào đó thì trong đó nó đã là hàm chứa cái cái sợ sợ cái không an toàn, mà khi mình sợ cái không an toàn á, nhưng mà bởi vì cuộc đời nó hai mặt, hệ có an toàn thì có bất toàn, có có không an toàn, cho nên á khi mà mình chạm phải cái cái mà không an toàn á thì lúc đó cái cái sợ sợ hại cái sự đau khổ của mình nó nó lại gia tăng lên và nó là hai mặt cho nên nếu mà mình cứ muốn cái an toàn thôi đó tức là bị bị mất thăng bằng về một hướng rồi đã phải không tức là mình bị mất thăng bằng về một hướng vì vậy cho nên á khi mà ở trong đời sống này á mình lại thường là cái người nào á mà sắp đặt cho mình quá nhiều hay là mong ước là được thế này thế kia quá nhiều hay là cố gắng để mà được cái này cái kia quá nhiều. Thì chính là cái người này là cái người đang sợ đang sợ là à, không được là, là an toàn. Tức là vẫn muốn là làm sao mà mình mình được an toàn thôi. Nhưng mà bởi vì cái cuộc đời nó luôn luôn nó có hai mặt Cái hai mặt này đệ chính là giúp cho mình thấy ra được hai mặt đó Và mình mới là nhờ thấy được hai mặt đó cho nên mình mới giữ được thân bạc Cũng giống như khi mình đi đó Tức là ví dụ như mình mình bước cái ngã này là nó hơi nghiêng về ngã này Bây giờ mình bước qua ngã này là nó hơi nghiêng về ngã này Nếu mình mình mình cảm nhận được mình cho kỹ Tức là khi mình bước đó, thì luôn luôn nó nghiêng về bên này một cái Nó nghiêng về bên kia một cái, nghiêng về, kia cái nghiêng về bên này một cái, nghiêng về, này cái, nghiêng, về này cái nghiêng về bên kia một cái mà chính như nhờ vậy thì nó mới là thăng bằng. Nhưng mà mình lại không muốn như vậy. Mình là muốn nắm bắt một cái cái ở bên này hoặc là nắm bắt một cái ở bên kia. Cho nên á, chính là mình tạo ra cái mất thăng bằng đó. Thì cái cuộc đời á nó lại là giúp cho mình thăng bằng bằng cách là nếu mình muốn nếu mình mình mình muốn một chiều thì nó luôn luôn là nó sẽ có cái chiều kia nó sẽ nó sẽ là tác động vào hay có một chiều thì là sẽ có một chiều khác tác động vào thực ra cái cái mà một chiều mà có cái chiều kia tác động vào đó đó chính là để để giúp mình giữ thăng bằng ví dụ như mình thấy uh, bão lụt thì mình nói là bão lụt tức là không không thăng bằng nhưng mà thực ra đó bão lụt là nó đang tìm lại cái thế thăng bằng tức là bởi vì mình cái nó nó nó đang bị ở trong một cái thế mất thăng bằng cho nên bây giờ hoặc là nó phải bạo hoặc nó phải lục như thế nào đó để cho nó thăng bằng trở lại ví dụ như mà cái người người huế đó người người làm nông ở huế đó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 Thì khi mà mình mà mà, mà bị bị lũ lụt á thì người ta cũng than. Nhưng mà thực ra năm nào mà không có lũ lụt á thì lại là trồng rau màu là sẽ không tốt bằng là cái năm có lũ lụt. Đó. Tại vì cái lũ lụt nó mới là nó mới làm điều hòa lại cái đất. Nếu như vậy đất khi mình trồng trọt như vậy nó sẽ mất đi rất nhiều nhiều chất. Mà nhất là bây giờ khoa học người ta thấy rằng là mình cái cái, cái mặt đất của mình nó canh tác quá nhiều cho nên nó bây giờ nó mất cái chất khoáng thay vì là chất khoáng nó có trong tất cả các cái cái thức ăn à, mà nó là mà nó thu hút tự nhiên trong trong trong đất nhưng bây giờ đó, đất nó cũng mất chất khoáng luôn cho nên nó là rau thái của mình nó mất chất khoáng ví dụ như vậy à. thế nhưng mà nếu như có một cái tầng luộc mà nó Nó quét qua một cái là nó quân bình lại liền. thành ra đó thực ra cái hiện tượng mà mà hai mặt của cuộc đời đó là một cái hiện tượng để giúp mình giữ thăng bằng, chứ không phải là không phải là nó làm mất thăng bằng. mà mình mất thăng bằng á là tại vì mình muốn một chiều. tức là lẽ ra hai chiều đó là nó luôn luôn bổ túc cho nhau. Thế là mình lại muốn một chiều thôi. Mà chính vì mình muốn một chiều thôi đó. Cho nên mình mới tạo ra cái mất thăng bằng. Thế còn nếu một cái người mà sống tùy duyên thuần pháp á. Tức là tùy vào cái điều kiện của đời sống. Và luôn luôn mình vẫn giữ đúng cái cái, cái cái cái chánh đạo. chánh khí. Thì lại không sao cả. Thí dụ như bây giờ chung quanh có những cái thu hút. Nhưng mà mình vẫn là mình vẫn thấy, mình vẫn thấy cái này cái kia xảy ra nhưng mà mình lại không bị không bị thu hút. Không bị đẩy, Không bị kéo. Thì mình vẫn giữ đứng được yên. Còn một cái một sinh mà học bài không trồng vàng là bởi vì nghe đến trống mua lần là là tâm trí nó để, để vô đó rồi. Cho nên học bài không được. Học bài không được tức là làm mất thành bậc. Đại khái là vậy thì ngay từ đầu á là các Phật tử cũng đã trả lời rất đúng rồi tức là như vậy bây giờ đơn giản là muốn giữ thăng bằng thì mình phải sống tròn vẹn với thực tại cho nên á cái cái mà tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại nếu như mình đã, mình đang đi mà mỗi bước chân của mình đó mà đều là tròn vẹn trong sáng thì là mình sẽ giữ được cái cái thăng bằng nhưng mà mình mình mà ngơ ngơ ngơ mà mình à, ham nhìn bên này ham nhìn bên kia gì đó thì có thể là mình rất dễ bị vật té. đó dạng là như vậy thôi. cho nên á cái nguyên lý của cái thiền á là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. cái thực tại đó đó nó đã có hết tất cả. nói rằng là cái thực tại nó là tài đây và bây giờ nhưng mà thực ra cái tài đây và bây giờ đó đó là nó đạm bao hàm cái trung quanh ví dụ như thế này ví dụ như cái mặt à, à, là trái đất của mình nó quay theo một cái quỹ đạo trung quanh mặt trời chẳng hạn thì cái mỗi chỗ như vậy á mỗi cái chỗ mà nó đang đang quay như vậy á không phải là nó hoàn toàn độc lập mà nó có cái sức hút của mặt trời hay là cái sức hút của một số hành tinh khác. Mà vì vậy cho nên nó nó mới nằm được trên cái quỹ đạo đó. Còn nếu nếu bây giờ nếu mà nó chỉ còn lại sức hút của mặt trời thôi, còn ngoài ra nó không còn một cái sức hút nào khác thì nó sẽ bị hút vô trong mặt trời luôn. Mà sở dĩ mà nó đi đi được theo cái quỹ đạo đó, đó là bởi vì nó có sự tương giao với cái tất cả các môi trường xung quanh nó có sự tương giao tất tất cả môi trường xung quanh chứ không phải là nó nó nó riêng biệt nhưng mình nghĩ vì vậy cho nên á mặc dù mình nói là mình tròn vẹn với thực tại vì khi mình tròn vẹn với thực tại mình mới cảm nhận được tất cả những cái lực xung quanh còn nếu mình không tròn vẹn với thực tại đó, thì mình cũng không cảm nhận được những cái cái sự tương giao đó lúc đó mình mình đang tưởng tượng thường, mình tưởng tượng rằng là mình thế này cái là mình tưởng tượng mình là thế kia Cho nên mình biết rằng là mình mình mà sợ gì mình đi được như thế này, nếu bây giờ mà mất cái sức hút của trái đất. Giả sử như mình mất sức hút của trái đất thì lúc đó mình tự nhiên nó lơ lửng lơ lửng là lúc đó mình mình không không không còn đi vững được nữa. Cho nên á nói là thực tại, thực tại đó là cảm nhận tất cả mọi thứ, trong đó có cả cái sức hút của trái đất. Chứ không phải là nói là trở về với thực tại tức là chỉ trở về về về mình không thôi, không phải vậy đâu. Mà khi trở về với thực tại là mình mới thực sự cảm nhận được tất cả cái môi trường xung quanh. Mà trong đó có những cái, cái sức hút của đất đất, hay là sức hút của mực trăng ví dụ như mình ảnh hưởng của cái uh, thủy triều. Cho nên là những cái hoạt động mình tưởng nó là nó là một hoạt động ngẫu nhiên, nhưng mà thực ra những cái hoạt động đó, đó Là nó có ảnh hưởng cả một cái môi trường rộng lớn Thế nên thực tại cũng tùy vào cái tầm nhìn của mình Ví dụ mình cho rằng là tại đây và bây giờ có nghĩa là mình rụp bọn vẹn cái trường này thôi Nếu mà cái tầm nhìn của một người mà nhìn thấy được Cái sự tương giao của trời đất á Thì thấy rằng là thực tại là toàn bộ vũ trụ luôn Có <cười> phải vậy không? Thực tại là toàn bộ cả vũ trụ chứ không phải. Cho nên mình nói là tại đây cũng phải tại cái chỗ mình đứng đây đâu thôi Mà là cái đó còn tùy vào cái tầm nhìn Của cái mà mình Mình mình thấy thấy được cái thực tại đó Ở cái tầm vóc nào Kể cả tương lai quá khứ cũng vậy Tương lai quá khứ cũng vậy Tức là mình Hãy mình nghĩ đến tương lai Thì mình mất hiện tại mình, mình nghĩ đến quá khứ Thì mất hiện tại, mất tương lai Nghĩ đến tương lai thì mất hiện tại, mất quá khứ đó. Mà nếu mình mà Ở hiện tại Thì mình thấy dường như là mình bị cắt rời ra khỏi quá khứ, tương lai. Nhưng thực ra không phải như vậy. Mà là khi một người mà tròn vẹn với hiện tại, Thực sự tròn vẹn với hiện tại được rồi, Thì cáp nhận luôn được cả tương lai và quá khứ. Cái như khi Đức Phật mà Ngài thành đạo với cười cây bồ đề đó, à, Thì cái lúc mà Ngài hoàn toàn tròn vẹn với cái, cái thực tại đó, Thì Ngài lại thấy ra được rất nhiều kiếp quá khứ mà ngài nhìn ai ngài còn biết là tương lai người đó sẽ thế nào, tức là cái cái, cái tâm nhìn lúc đó nó không phải là đừng có hiểu rằng là à, là tại đây và bây giờ là chỉ có tại đây và bây giờ thôi, nhưng mà bây giờ mình nói thực tế hơn chút, là mình phải luôn luôn nhìn lại mình trong cái cái mà mình đang đang tại đây và bây giờ đó đó là Tại sao mà mình mất thăng bằng? Ví dụ như bây giờ Mình có một người bạn Làm cái gì đó Mà mình không vừa ý Người bạn đó có thể làm cho mình là chọc Giận mình Người bạn đó có thể là ân hiếp mình Người bạn đó có thể là lừa gạt mình Người bạn đó có thể là phát bồi mình gì đó Thì lại ra cái chuyện đó là nó Nó là cái trường nó bên ngoài Thế nhưng mà bây giờ mình lại bị dính mắc vào cái trường đó Đến nội, mình mất sang bằng Phải không Biểu hiện là mình ăn cũng được ngủ cũng được Mà luôn luôn là chỉ nghĩ tới cái người đó thôi à. Cái tâm mình là cứ phóng phóng phóng Phóng ra đó thôi Thì như vậy tức là mình bị đậy, bị kéo hay Bị thu hút Vào vào cái bên ngoài Và như vậy cho nên mình mất sang bằng Hoặc là mình thấy một cái gì đó mà Mình thích quá đi là mình quên ăn quên ngủ mình chỉ có nghĩ tới cái đó thôi mình nghĩ tới làm sao mà mình đạt được cái đó thôi là mất thăng bằng cụ thể là mình sống đúng đời sống là mình cứ bị mất thăng bằng bởi những cái như vậy không biết mình là mất thăng bằng mình đang đi về mà không biết cái lý do gì mà mình không còn biết mình nữa tức là mất thăng bằng liền đó bây giờ giả sử như một người mà đang siết một người đang uh, nước sống Bóc bốc nhiên vi một cái trường gì đó mà người đó bị dính mắt vào trường đó mà quên rằng là mình đang đứt sống đó, là tệ liền lập tức Cái người mà đang uh, siết đây <cười> mà mà mà chỉ phân tâm một cái là là tệ liền lập tức mình đó thì phải nói rằng là mình đang sống trong đời sống hàng ngày đó thì mình cứ té dài dài tao té hết giây phút này qua giây phút khác là bởi vì mình không bị cái này chi phối thì bị cái kia chi phối không bị quá khứ tương lai không bị trung quân. À, thì cũng có cũng bị những cái ý tưởng ở bên trong à, nói chung là là mình bị là đẩy hoặc là bị uh, lôi đi hoặc là bị thu hút đi ra khỏi cái thực tại thì bây giờ điều điều cái điều quan trọng đầu tiên bây giờ mình thấy rất là rõ Có nhiều người hỏi thầy một câu hỏi mà thầy cũng biết trả lời sao nữa. Bởi vì nó quá nhiều, nó quá nhiều vấn đề. Bây giờ không biết bắt đầu từ vấn đề nào. Bởi vì họ bị cái này, rồi bị cái kia, rồi bị cái nọ, rồi chúng quanh nó, nó cứ là <cười> rối bời hết trơn á. Rồi bây giờ biết làm sao giờ, Thầy nói là cách tốt nhất là trở về lại với cái cái thực tại cái đã. Trở về lại với chính mình cái đã. Cho nên đó, trong uh, thật giác chi ấy, là mình... Mất thăng bằng Thì đầu tiên là trở về Mà cảm nhận rõ ràng cái Đang mất thăng bằng đó là như thế nào cái đã, Phải không Ví dụ như bây giờ thầy đang đứng như thế này Mà thầy thầy đang bị mất thăng bằng cái gạo này Thì thầy phải biết là nó mất Cái, cái, cái kiểu nào nhé Tức là phải đầu tiên á là mình phải trở về chứ còn mà, nếu mà mình đang mất thăng bằng như thế này Mà mình lại nghĩ đến một chuyện khác Thì thì làm sao mà mình Lấy thăng bằng được Cho nên đầu tiên phải là chánh niệm tức là đầu tiên là phải trở về cảm nhận tròn vẹn lại cái cái đang là đó cái đã, cái tình trạng đó chưa biết là tình trạng gì, tình trạng đó là buồn là vui là khổ gì đó lung tung hết trơn, tại mình nó là không tròn vẹn với cái nào hết, do đó nó mới nó mới thành một đống Phải không? Không tròn vẹn với cái nào hết thì nó mới thành một đống cho nên mình tròn vẹn với với một cái thôi đó thì nó không thành một đống bởi vì á. Bởi vì nó có một cái định luật thế này nó không bao giờ có một đống Mà luôn luôn lập điểm này qua điểm kia Là bởi vì cuộc sống là Nó luôn luôn là vận hành Cho nên không bao giờ nó dồn lại một chỗ cá Nhưng tại sao là mình lại nói là Tôi phức tạp quá Cuộc sống của tôi nó đầy nhiều thứ quá Phức tạp quá Phức tạp là tại sao Các bạn biết tại sao không Là tại vì cái nào mình cũng tròn vẹn hết á Cho nên mình cứ mình cứ nhận vào. Nếu mà mình cứ nhận vào mà mình lại mình mình lại không biết. Giống như một người giữ kho á. Bây giờ cứ nhận vào, nhận vào nhưng mà khi nó thành một đống. Phải không? Nếu nếu mà mình cứ cứ ai cho vô kho cái là mình nhận vào, ai cho vô kho mình cứ nhận vào thì nó sẽ trở thành Còn một đống. Nhưng mà nếu như cái người mà cho vô kho đó đó, người ta biết rất rõ là cái này á là Vào lúc nào Cái kia vào lúc nào Thì rõ ràng á là Vẫn là mỗi cái mỗi cái thôi Chứ không phải là một đống Cho nên bây giờ Chất đầy kho Mà cái người đó vẫn rõ ràng Người đó vẫn rõ ràng là biết là Không phải là một đống đâu Mà rõ ràng là một cái kho có những cái gì Cái gì rất rõ ràng Có phải vậy không Là tại sao Là bởi vì khi nhập cái nào đó Thì cái người đó có ghi chép sổ sách đàng hoàng Hay là Mình nói cũng nói theo cái trách niệm tình giác á Thì mình cũng cần ghi chép sổ sách Nhưng mà mình biết rõ là Cái này đến, cái này đi Cái này vào, cái này ra Thì mình đều là thấy rất rõ Thì thực ra đó Nếu mình tròn vẹn Thì là vẫn chỉ có một cái thôi <cười> Là là lâu nghĩa Tức là mặc dù là mình thấy như thử là Bây giờ ấy, là nó rối rối bên như là một đống mà Trên thực tế sợ gì mà mình thấy nó một đống là bởi vì Giả sử như mình có 10 công việc Mà việc này mình cứ lấy rồi để đó Việc kia mình lấy để đó Việc đó mình lấy để đó Thì một hồi là mình thấy rối bời Ví dụ như khi mà thầy uh, Đi bên Mỹ về uh, Thì uh, công việc ở đây uh, là nó dồn lại thế nên nó thay vì á là mình mình đi về á thì mình giải quyết khi khi mình ở đây á thì mình giải quyết giường này xong rồi đến giường khác còn bây giờ mình về một cái ấy, thì nó dồn lại cái 50 cái cái cái cái việc cho nên mình thấy nó một đống nhưng mà trên thực tế đó nếu mình cứ lấy cái nào thì mình giải quyết cái đó thì nó vẫn là vẫn là một cái thôi cái tại sao mà trong khi mình giải quyết cái này là mình cứ nói mình cứ nghĩ tới chiến cái kia là các mình muốn toàn vẹn vào cái cái mà mình đã giải quyết này, mà mình giải quyết cái này mình là cái chính cái kia, nó mất thời gian vô ích. Trong khi đó đó nếu mình tròn vẹn với một cái thì xong một cái đến cái thứ hai rút cuộc là một thời gian khoảng độ à, nửa tháng hay là một tháng thì coi như mọi việc đều là là ổn định trở lại. Chứ đâu có chuyện như đâu. Còn bây giờ mình mình thấy một đống cái vô cái mình sợ nhưng mà bây giờ Việc nào trước, làm trước, việc nào sau, làm sau Cứ cứ về tuần tự mà làm thì một hồi nó cũng ra hết Khi mà mình ra hết rồi á Thì mình thấy mình không còn bận tâm gì được cả Phải không? Bận tâm cũng là một cái việc mà làm cho mình dễ bị là Dễ bị vấp tế Tức là giống như cái kiểu mà Cái người đó thua một cái người đó cho nên bận tâm về người đó Thương một người nào, nào đó cũng bận tâm về người đó tức là mình á tại sao mình lại phải bận tâm như vậy để mình mất đi cái thân bằng của mình trong khi đó lẽ ra đó chuyện gì thì chuyện tất cả chuyện mọi chuyện xảy ra đó đều có lý do của nó Vậy thì bây giờ đầu tiên mình vẫn phải là tròn vẹn với chính mình trước cái đã tròn vẹn với chính mình cũng chính là buông buông tức là tức là khi mà mình trở về tròn vẹn với mình tức là mình đã buông hết tất cả những cái khác tức là mình chỉ tròn vàng một cái thôi à, có một cái em sinh viên học tới năm thứ tư thì tự nhiên cái đầu nó cứng ngắc không có học hành gì được nữa thì à, cái à, cô giáo à, dạy ở trường đại học, học bách khoa đó cô giáo mới nói là thôi bây giờ lên gặp thầy đi thì lên gặp thầy thầy mới hỏi hỏi thì cái người đó nó bây giờ con lên. Bài vượt quá nhiều mà con sắp thi rồi Không cách nào mà con học gì được nữa Nói tại sao là vậy <cười> Tại sao là như vậy Rất đơn giản thôi Bây giờ bài nào thì cứ học bài đó đi Cái, cái à, toàn tâm toàn ý học bài nào học bài đó Đừng nghĩ tới bài khác Cứ học cái bài đó đi cái đáng Thì ra đó là con bị những cái chung quanh chi phối cho nên, cho nên làm bị bài nhiều này rồi chung quanh nó là bạn bè là đang chơi giận với nhau này, Tôi nói cái trường nó chơi giận giận với nhau mà mình cứ phân tâm về nó làm gì, mình cứ việc lo cái việc của mình thôi, rất đơn giản thôi. đấy là đấy là mình những cái cái cái tình huống cụ thể trong đời sống của mình, mình có thể đã làm một việc gì đó sai, mà tại sao mình lại cứ cứ nghĩ tới cái trường sai đó mà mà bây giờ ngồi mà cứ buồn phiền lo lắng sợ hại làm gì? thì bây giờ cái chuyện sai đó là cứ thì thì nó đã qua rồi bây giờ mình cứ chú tâm vào làm lại cho đúng bây giờ thôi cái tại sao là mình lại cứ cứ bị cái cái cái sai đó nó chi phối mình làm gì cho nên đó, là mình luôn luôn là mình bị thu hút à, mình bị kéo đi ra ngoài cái cái mà cái thực mà mình đang sống và những cái khác những cái như là quá khứ tương lai là không thực Và cái bên ngoài đó Thì có thật Nhưng mà khi mình bị thu hút vào cái bên ngoài đó Thì mình lại quên mình Trên bên ngoài thì có thật Ví dụ mình thấy một người nào nào đó mà mình ghét Mình thấy người đó mà mình thương Thì cái người đó là có thật Còn cái thương ghét là do mình Cái thương ghét là do thái độ của mình Nhưng mà chính cái thái độ đó, đó Nó làm cho mình nó là bị thu hút Vào cái đối tượng đó Cho nên mình mới là quên mình đi mà hãy quên mình đi đó, là mất thăng bằng, phân tâm, phân tâm một cái là mất thăng bằng liền. Nếu mình đang ở trong một cái cái thăng bằng mà cực kỳ nguy hiểm thì chỉ cần phân tâm một cái là mất thăng bằng ngay lập tức. Cho nên Đức Phật ngài mới lấy một cái ví dụ, ví dụ một cái người tự tù mà bưng một cái cái bát nước thì nếu mà để rớt một giọt là sự liền tại chỗ. Còn nếu như mà đi tới pháp trường mà không không không độ nhọc nào á thì là được tha tội chết. Thì cái người này bởi vì vì khá một làm cái việc này với là cả cái tín tự chứ không phải là chuyện chơi. Đấy không phải là chuyện chơi mà phải xem cái việc mà mình mình sống thân bằng đó là một việc tín tự. Thì lúc đó người đó mới là trọn vẹn để mà trọn vẹn không phải là trọn vẹn với bát nước không? tròn vẹn với cái chân đi, tròn vẹn với cái tay cầm, tròn vẹn để thấy những người xung quanh, tròn vẹn để thấy hết, à, tức là cái tầm tròn vẹn của anh càng càng rồng chứ nào càng tốt chứ nó. Nhưng mà rồng mà không mất cái cái, không có mất một cái nào, thì lúc đó đó là anh ta có thể đi mà không bị đổ một giọt nước nào. Đức Phật Ngài lấy cái cái ví dụ đó đó, để mà À, giúp cho chúng ta thấy ra được ra một cái điều là mình có thể sống trong từng giây từng phút một cách hoàn toàn thăng bằng. Mà khi không khi mà thăng bằng á thì không có những cái cái mà à, bị à, lôi cuốn ra bên ngoài. Cho nên mình không có những cái đau khổ của cái cái ảo tưởng. Quá khứ cũng là ảo tưởng, tương lai cũng là ảo tưởng. Và cái bên ngoài thì là làm cho mình mất cái cái thực đánh mất cái thực tức là cái bên ngoài thực nhưng mà cái thực của bên ngoài không phải là cái thực mà mà mình đang đang đang đứng đây thì mình bị cái thực mà cái thực bên ngoài đó nó thay thế vào cái thực mà mình đang đứng đây cho nên mình mình cũng mất thăng bằng thì bây giờ khi mà mình sống trong đời sống mà sợ dĩ mình cảm thấy là phiền não cộ đau lo lắng sợ hại buồn phiền Đều là do mình đáng ở trong thế mức thăng bằng Còn nếu mình ở trong thế thăng bằng Thì không bao giờ có những chuyện đó xảy ra Không có không có tức giận, không có buồn phiền, không lo lắng, không sợ hãi gì cả Bởi vì khi mà một một khi mà mình đợi về tròn vẹn trong sáng với thực tại Và mình, mình lại có đôi lúc Mình lại bỏ quên cái mà quý giá nhất đó chính là sự thăng bằng. Bỏ quên cái sự quý giá đó để viết một cái chuyện có thể là không đâu. Thí dụ như bây giờ thế này, có một người nào đó họ họ làm mất danh dự mình. Bây giờ mình phải đòi lại công bằng, à, công đàn của mình theo kiểu đó. Thế, cái công bằng của mình, đó, cái là thăng bằng của mình là theo kiểu đó, chứ không phải là thăng bằng là làm mình tròn vẹn với thực tại mà mình phải đòi lại công bằng. Nhiều khi mình chỉ đòi lại cái công bằng đó hay là mình đòi lại cái danh dự đó chỉ là một cái cái ảo thôi. Danh dự đó, danh dự ảo. <cười> còn danh dự thật á, danh dự thật tức là mình thực sống còn vẹn. Mình sống thực thì cái đó mới là danh dự thật. Còn bây giờ mình mình không sống thực, mình chỉ tạo ra một cái danh dự ảo. Để rồi mình phải bảo vệ cái danh dự đó. Rồi mình chết sống vì danh dự đó thì thật ra là mình mình đang đầu tư cho một cái ảo. Vậy mình đầu tư cho cái ảo càng nhiều thì cái thực mình càng mất đi. À đó, nguyên lý nó như đơn giản như vậy thôi. Mà mà cái cái cái sống á cái mà cái cái mình gọi là sống á là chỉ sống như thầy nói đó, tức là chỉ sống trong thời vì tính của nó thôi. Bất kỳ một cái gì đang gọi là sống Tức là sống trong Đúng cái thời vị tính của nó Tức là nó như nó đang là Tại đây và bây giờ Mới gọi là sống Chứ còn Quá khứ của nó là, là nó qua rồi Còn tương lai thì nó chưa đến Cho nên á Khi mà nó thực sống á Chính là sống thăng bằng, sống tròn vẹn Từng giây từng phút Thì, thì như vậy mới gọi là sống Cho nên đức Phật Ngài nói là Cái người nào mà tròn vẹn với thân tâm trong một phút thì còn hơn là một người mà sống một trăm năm mà đánh mất mình. Tức là như thế này, sống một trăm năm mà không tròn vẹn với mình á thì coi như chết. Còn nếu mình có một giây phút mà mình tròn vẹn với mình á thì giây phút đó chính là sống. À, đã, đã khá là vậy đó.